các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 10 giờ 5 phút sáng thời gian đi làm bình thường ở công ty vị trí căn phòng tương quân ở cửa mắt nhanh thấy một chiếc xe màu đen của Nguyên Hạo vừa vào cửa công ty đến chỗ đậu xe sau khi từ Nhật Bản về Đài Loan đã 3 ngày đều như nhau cô lập tức đứng lên hướng vào hồ sơ phía sau đi đến làm cho tương quân cảm thấy may mắn là liên tục 3 ngày cô đều không có cùng Nguyên Hạo đối mặt qua thật sự là quá tốt Hiệp tiểu thư Thời điểm khi cô nghĩ đến hôm nay có thể bình an trốn tránh Một thanh âm ngăn trở hành động trốn tránh của cô Nhìn lại là đồng nghiệp mới đi làm được 3 ngày ở bộ phận nghiệp vụ Là một người hiểu việc Người đàn ông này tầm 28 tuổi Nghe nói trước chưa có kinh nghiệm làm việc Tuy nhiên bởi vì anh ta có hoài bão rất lớn Nguyên hạo thực coi trọng anh ta Dù sắp đến lễ mừng năm mới Nguyên hạo vẫn ngoại lệ cho anh ta trúng tuyển Lâm tiên sinh Đây là tư liệu ngày hôm qua tôi muốn cô sửa sang lại, tôi xem xong rồi. Đồng nghiệp mới khi thế bức người, cầm lấy văn kiện vẫy vẫy hai cái bỏ xuống, mạnh liệt kiện trách, trừng mắt với cô. Số liệu hoàn toàn không đúng, cô không tập trung sao? Vì sao có một chút việc nhỏ cũng không làm tốt? Tương quân sự sốt, nhìn vào vị trí đồng nghiệp chỉ vào, kim ngạch dựa trên biên lai có chỗ sai. Thật có lỗi, tôi không có chú ý tới, tôi lập tức sửa ngay. Tương quân gọn gàng, dứt khoát nhận sai, không có chuồn tránh trách nhiệm. Tôi cùng khách hàng hẹn 11 giờ gặp mặt. Hiện tại là mấy giờ rồi? Trước khi cô đem tư liệu đặt lên trên bàn tôi, hẳn là phải xác nhận vài lần. Cô là người ngu ngốc sao? Làm việc đã bao nhiêu năm rồi? Ngay cả đạo lý ấy cũng không hiểu. Tương quân choáng váng, sững sốt. Thật không ngờ làm tốt của cô sẽ làm kết cục chính mình bị mắng chối chết lên đầu, giúp đồng nghiệp mới chuẩn bị tư liệu, không phải là phạm vi chức trách của cô. Nhưng là cô đáp ứng rồi, chính là trách nhiệm của cô. Nhân viên mới tới không rõ ràng tình trạng. Cương không có trợ lý luận này. Chuyện của chính mình đều phải tự làm. Vì anh chưa có kinh nghiệm làm việc, đem nhân viên chức thấp nhất ở công ty trở thành cô gái có thể tùy ý sai bảo. Thực xin lỗi, tôi sẽ chú ý. Tương quân không giỏi cự tuyệt. Trong vòng năng lực có thể của cô, cô không ngại làm việc này việc nọ. Nhưng mà chưa từng có người trách cứ cô, cô cho tới bây giờ... Không có bị mắng khó nghe như vậy làm cho cô cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Mà trường hợp khốn quẫn này còn bị Nguyên Hạo đang vào công ty thấy. Từ sau khi từ Nhật Bản trở về cô liền trốn tránh anh. Liên tục ba ngày không thể tưởng tượng được gặp lại sẽ là trường hợp khó xử như vậy. Công ty làm sao có thể tuyển nhân viên như cô? Sao thế? Muốn khóc à? Nói cô hai câu đã yếu ớt như vậy. Phạm sai lầm không thể mắng cô sao? Lúc Nguyên Hạo vừa vào công ty Với lúc nghe thấy nghiệp vụ mới đang mắng người, khẩu khí cùng lời nói khó nghe, ngay cả sử dụng những lời nói độc địa khiến anh nhíu mày. Giám đốc, xin chào. Nghiệp vụ mới đến thấy Nguyên hạo tạm dừng mắng chửi người, đón tiếp ông chủ. Nguyên hạo gật gật đầu, dư qua ngỡ khóe mắt, ngắm hướng tương quân đang cúi đầu. Sau đó nhìn về phía nghiệp vụ mới tới. Sao cậu còn ở đây? Lúc này anh Hẳn là đang đi gặp khách hàng mới đúng, như thế nào còn đang ở công ty. Còn không phải. Nghe vậy, lầm tiên sinh bụng lại muốn phát họa, hung tận trường mắt nhìn thương quân đang thực sợ hãi liếc mắt một cái. Tư liệu còn đang làm, bằng không đã sớm xuất phát. Nguyên hạo nghe thấy nội dung nhân viên mới tới trách cứ cô. Biết đã xảy ra chuyện gì, thân là một ông chủ, anh sẽ không nhúng tay vào cách làm việc của nhân viên. Anh chỉ nhìn thành quả, nhưng công việc chính mình được phân cho thì không được đùn đẩy cho người khác vẫn phải tuân thủ. Hành động của nghiệp vụ mới... Làm cho anh nhíu mày Huống chi thân là một người đàn ông mà nói Hiệp tương quân là người phụ nữ của anh Thấy cô bị mắng thành như vậy Anh thực sự tức giận Có cần phải mắng khó nghe như vậy không Lửa giận bốc lên Trong lúc nhất thời Anh đã quên bản thân mình trước kia mắng cũng khó nghe Cũng đã thương người Ừ Sợ lại không phân biệt được công và tư Mà nhúng tay vào Hơn nữa cô gái này từ khi trở về từ Nhật Bản Đã trốn tránh anh ba ngày Tùy ý gật đầu tỏ vẻ biết, Nguyên hạo liến lên đầu, trở lại văn phòng của mình. Quá mất mặt, bị anh thấy. Tương quân thật sự quẫn tới nỗi muốn lấy một cái động đem chính mình nhét vào, nhưng là chuyện tình trước mắt cũng không có cách giải quyết. Cô xem, bị giám đốc gọi đều là do cô làm hại. Này, cậu mới tới, cậu không có thời gian ở trong này trách tội người khác. Nhìn không vừa mắt nhân viên mới quản lý nghiệp vụ đi ra, cười cười nói mau chuẩn bị xuất môn. Nhân viên mới đến thấy thủ trưởng đi ra hỏa dại, thế nên mới không cam lòng, bĩu môi, "Quên đi, tự tôi làm còn có vẻ nhanh hơn." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net